Chào các bạn mời các bạn nghe tiếp câu chuyện đa tỉnh kiếm khách vô tình kiếm phần 115 hồi 57 tiệc rượu nhục nhã không một người dám nói không một ai dám cử động tất cả thử khách như đang ngồi trên một đống gai nhưng họ không dám nhúc nh thân mình mạng sống của họ bây giờ thật mỏng manh chỉ cần một cử chỉ nho nhỏ thôi hậu quả sẽ không sao tưởng tượng nhiều người khi nhận được thiết mời Họ đã hân hoang ra mặt, vì mấy khi mà được bang chủ Kim Tiền bang mời dự tiệc, được ngồi đồng bàn với hắn quả là một vinh dự suốt đời. Những kẻ đó bây giờ đang tự chửi mình, họ tự chửi mình vì quá ngu ngốc, dại dột, khi không đến đấy ngay tên hạ chửi mà không chừng mất mạng luôn. Một tiếng rú từ sau đội rung bàn thiệt lên. Những kẻ có mặt nơi đây đều là những tay từng vào ra nhiều trận, không một ai lạ lùng vì chuyện giết người. Nhưng trong trường hợp này Ai ai cũng cảm nghe ớt lạnh Tiếng rú kéo dài rồi rứt mất Chỉ một thoáng sau bố tên đại hán áo vàng khi nãy Bước vào cúi đầu Bẩm bang chủ Đã xem kỹ ạ Thượng quan Kim Hồng hỏi Có gì không Tên đại hán đáp Không bao tử chống không ạ Thượng quan Kim Hồng nói Tốt Tiếng mắt hắn qua một lượt khắp mọi bàn tiệc Kẻ nào nói láo trước mặt ta, kết quả sẽ như thế đấy, các vị biết rồi chứ. Tất cả những cái đầu trên bàn tiệc gật gật liên hồi, họ rất sợ thượng quan kim hồng không thấy, nên họ y như cái máy bị giật dây. Thượng quan kim hồng hỏi. Các vị bây giờ cũng không đói nhỉ? Họ xuống nhau nói thật lớn. Dạ đói, đói, dạ đói ạ. Họ cùng chụp lấy đôi đũa, y như kẻ lâm trận chụp lấy thanh đao. Nhiều người dùng tay gấp lấy thức ăn đút vào cả mũi mình Họ hồng hộp ăn như heo đói Thình lình tất cả đều ngưng tay nhìn ra cửa Một người mình ướt Đôi mắt nặng ngầu đỏ nặng Miệng nói lầm bầm Áo hồng Hai cái áo hồng Đâu Ở đâu Tiểu phi Lòng tiểu vân tái mặt đứng lên lần thứ nhất tại Hưng Vân Trang. Khi Lâm Tiêu Vân âm mưu đánh ngã Lý Tầm Hoan, khi Lý Tầm Hoan đang nằm nhẹp nơi đại sảnh thì tiểu phỳ xuất hiện. Lần đó, thần sắc hắn không phải như bây giờ. Sát khí của hắn bừng, bừng nhưng chỗ sợ của hắn không phải đáng sợ ở chỗ đó. Chỗ đáng sợ là hắn đưa lưng chịu đánh, máu thịt hắn văng ra mà hai tay vẫn ôm cứng Lý Tầm Hoan thoát khỏi vòng vây. Đôi mắt hắn đỏ ngầu. Và mới đây, Tiểu Phi lại xuất hiện đối đầu với kinh vô mạng Vóc dáng hắn xác sơ Nhưng ánh mắt cũng đỏ ngầu Bây giờ Cũng đôi mắt đỏ ngầu ấy Lòng Tiểu Vân đứng dậy thối lui Ánh kiếm nhoáng lên Thân hình Tiểu Phi không vững Ánh kiếm trên thân hắn cũng không vững Nhưng Long tiêu Vân đầu thấy được những chuyện đó Hắn chỉ thấy mặt Tiểu Phi Là tìm đường chạy thoát Hắn quay mình bỏ chạy vào trong Tiểu Phi phóng theo Lòng Tiểu Vân vụt sáng mắt lên Hắn chụp lấy chiếc ghế đẩy mạnh ra thật lệ. Tiểu Phi bây giờ chỉ là cái máy. Hắn chỉ thấy áo hồng và chỉ biết nhào tới. Chứ hắn không còn gì khác nữa. Tự nhiên chân hắn vấp vào chiếc ghế. Hắn té nằm dài y như một con người không biết võ công. Thanh kiếm trong tay hắn lăng tuốt ra xa. Long tiêu vân quay lại. Hắn chụp lấy thanh kiếm nhắm ngay vào ít hầu Tiểu Phi. Nhưng hắn không đâm được. Hắn thấy bộ mặt nặng trịch của Thượng quan Kim Hồng. Thần sắc của Thượng quan Kim Hồng bây giờ trông mới dễ sợ làm sao. Hắn ngồi như tượng đá. Hắn ngồi bất động. Lòng tiêu vân vội cười mơn. Hờ, tên khốn này dám quấy rối trước mặt đại ca. Hắn đáng tội chết. Trầm ngâm một lúc, Thượng quan Kim Hồng vụt hỏi. Ở ngoài cửa hình như có một con chó đấy. Có thấy không? Lòng tiêu vân lựng khựng nhưng vẫn nói hùa theo. Vâng, vâng. Hình như có ạ Thượng quan Kim Hồng nói Nếu muốn giết tên đó Thì hãy giết con chó đó là hơn Ánh mắt của Long Tiêu Vân hơi hốt hoảng Nhưng hắn lại cười ngay Vâng, vâng Đại ca nói phải lắm ạ Tên này không bằng con chó Thượng quan Kim Hồng lạnh lùng Thế còn ông bạn thì sao Long Tiêu Vân đỏ mặt ấp úng Tôi, tôi Thượng quan Kim Hồng nói Hắn không bằng chó, nhưng ngươi thì lại còn không bằng hắn cất. Chó thấy hắn cũng không đến nỗi chạy như thế đâu. Lòng tiêu vân bây giờ mới hoàn toàn cứng họng. Hắn đứng chết chân. Thượng quan Kim Hồng quét mắt khắp mọi bản tiệc. Các vị có bằng lòng kết bái với chó không nào? Tất cả dập lên. Không, nhất định không ạ. Thượng quan Kim Hồng nói. Luôn cả những người kia mà còn không chịu hốn chi là ta. Hắn nhìn thẳng vào mặt Long Tiêu Vân và nói tiếp. Ta xem nhân cách của người đối với chó thật xứng em đấy. Vậy hãy dắt chó vào đây mà kết bái đi. thường quan Kim Hồng nói ra là lạnh. Một sự hối phục không làm sao chịu nổi. Nếu dắt chó vào kết bái, nhưng lạnh đã nói ra rồi. Có ai dám cãi lại không? Long Tiêu Vân vùng bước tới lấy thanh kiếm trong tay Long Tiêu Vân và nói từ từ. Chuyện giao bói này thật do văn bối bày ra cho gia phụ. Văn bối không đủ sức rửa nhục cho gia phụ, đáng lý phải lấy cái chết để tạ tội cùng gia phụ. Hiểm vì tử mẫu đại đường, không người hiếu phục, cho nên không dám xem nhẹ cái chết hôm nay ạ. Nói đến đây, hắn vùng trở thanh kiếm chặt rơi cánh tay trái của mình, cánh tay rơi xuống đất. Tất cả những người có mặt đều giật nảy mình lên. Thượng quan Kim Hồng vẫn ngồi im, nhưng nếu ai nhìn kỹ, Sẽ thấy khóe môi của hắn hơi động đậy Lòng thiếu vân đau tái Cả vành môi Nhưng hắn vẫn cố chịu đựng Hắn thản nhiên cúi xuống đất Nhặt cánh tay đặt ngay trước mặt thượng quan kim hồng Cắn răng hắn nói từng tiếng một Không biết Bang chủ có vui lòng không ạ? Thượng quan kim hồng hỏi Người định lấy cánh tay này Để chuộc mạng cho hai cha con ngươi phải không? Lòng thiếu vân đáp Vãn, vãn bối Hắn không nói rõ được tiếng tiếp theo Vì cơn đau đã làm cho hắn ngất đi Hắn từ tử ngã xuống Tự nhiên Long tiêu vân nghe lòng đau như cắt Nhưng hắn vẫn không dám có một cử chỉ nào Hắn đứng im chờ lạnh Thượng quan Kim Hồng nhìn hắn nói lạnh lùng Nghĩ lòng hiếu thảo của con người Ta cho người đi đó Về sau Tốt nhất là đừng bao giờ để cho ta thấy mặt nữa Cuối cùng rồi Tiểu Phi cũng đứng lên được, hình như đã quên đi tất cả, hình như hắn không thấy một ai, hắn có lẽ không nhớ là mình đang làm gì ở một nơi nào. Mắt hắn ngờ ngờ nghệch nghệch, hắn chưa thấy bầu rượu trên bàn, hắn lao tới chụp lấy, hắn chụp bầu rượu thật chắc, hắn nắm thật chặt, y như nắm sinh mạng hắn. Bầu rượu bay mất đáy, rượu đổ xuống nền gạch, Tiểu Phi vẫn còn nắm phần trên của bầu rượu. Tay hắn rung rung Thượng quan kim hồng lạnh lùng Rượu đó không dành cho người uống đâu Người không xứng Hắn móc trong lưng ra một nén bạc Quăng nén bạc ra xa và nói tiếp Người nếu muốn uống rượu Thì hãy đi mua mà uống đi Ánh mắt của tiểu phi Trông thật xa vắng Hắn ngừng mặt lờ đờ Rồi quay mình bỏ đi Hắn vùng khựng lại, nén bạc ngay dưới chân hắn Hắn đứng tần ngần Và cuối cùng kho mình xuống Thượng quan kim hồng nhách môi Để nguyên bộ mặt lạnh băng băng như thế còn đỡ Khi thượng quan kim hồng nhách môi cười nụ cười của hắn trông cực kỳ tàn nhẫn Thình lình, một tia chớp nhoáng lên Một mũi đau nhỏ bay vút Xuyên qua nén bạc ghim sâu xuống đất Những thớ thịt trên mặt tiểu phi giật giật Hắn ngẩn lên và đứng sựng lại Một người đứng ngay giữa cửa Nhìn hắn rượu giọng nói Rượu ở đây Ngon hơn rượu mua ở ngoài đấy Nếu anh muốn uống Tôi sẽ rót rượu cho anh Trên bàn hãy còn nhiều bầu rượu Người ấy bước vào và nhấp một bầu Hắn rót đầy chén rượu Trao tận tay cho tiểu phi Không một ai lên tiếng Hình như cả hơi thở cũng ngưng đọng Cượng quan Kim Hồng ngồi im Hắn ngồi lặng thinh Nhìn người mới vào Nhìn người đang rót rượu cho tiểu phi Người ấy không cao, không thấp Quần áo rất nhiều nơi Mái tóc đã có nhiều sợi trắng Hắn là một gã trung niên tiểu tụy Thượng quan Kim Hồng ngồi nhìn không nói Thượng quan Kim Hồng đã nói ra Từ trước đến nay không một ai dám cãi Không một ai dám trái lại Nhưng bây giờ mệnh lệnh của hắn đối với con người ấy hoàn toàn vô hiệu Chén rượu đã đưa tới trước mặt tiểu phi Đôi mắt tiểu phi lờ đờ nhìn vào chén rượu, hai giỏ nước mắt từ từ rơi xuống, rơi ngay vào chén rượu. Hắn là kẻ chưa từng rơi nước mắt, nước mắt của hắn còn quý hơn là máu. Đôi mắt của người trung niên cũng bắt đầu đắm ướt, nhưng miệng hắn vẫn điểm nụ cười. Nụ cười đã làm cho thân hình tiêu tụy của hắn bỗng dạng dỡ huy hoàng. Không ai hình dung được cái vĩ đại trong nụ cười của hắn. Hắn cũng không nói một tiếng nào. Nụ cười và nước mắt của hắn đã nói lên đầy đủ Không một câu nói nào đầy đủ hơn nữa Tay của tiểu phi rung rung nâng chén rượu Và thỉnh lình Hắn giống lên một tiếng Quay mình chạy thẳng ra ngoài cửa Người trung niên vừa định chạy theo Thì thượng quan Kim Hồng đã quát Khoan Người trung niên hơi do dự Và cuối cùng dừng lại Thượng quan Kim Hồng từ từ hỏi Đã muốn đi thì đừng tới Đã tới rồi sao lại tính đi nữa Người trung niên trầm ngâm và mỉm cười. cười Đúng Đã tới thì hạ tất phải đi Từ trước đến sau Hắn không hề nhìn thượng quan Kim Hồng Bây giờ hắn mới quay lại và bước lên Ánh mắt của hắn nhập vào ánh mắt Của thượng quan Kim Hồng Lửa văng tung tué Không phải lửa ở ngoài Mà lửa ở trong lòng người Tất cả những người có mặt đều cảm thấy nhiều đốm lửa lé lên khi ánh mắt của người trung niên và Thượng quan Kim Hồng chạm đúng vào nhau. Những đốm lửa vô tình, tuy không nổ ra trước mắt, nhưng trong lòng của người có mặt lại cùng một lúc nhoáng lên. Tất cả đều đột nhiên chấn động. Ánh mắt của Thượng quan Kim Hồng y như hai tay ma quái. Nó có thể chụp bắt hồn phách của bất cứ ai. Ánh mắt của người trung niên y như mặt đại dương bát ngát Y như trời xanh trong vắt một màu Nó có thể dung nạp toàn thể nhân gian Dung nạp luôn cả loại ma quái Ánh mắt của Thượng quan Kim Hồng sắc như một ngọn đao Ánh mắt của người trung niên như một vỏ đao chờ đợi Bằng vào con mắt đó Mặc dầu trong dáng rấp tiểu tụy sơ xác Nhưng không một ai dám nói người trung niên ấy là hạ tầm thường Có người đã mập mờ biết người trung niên ấy là ai Thượng quan Kim Hồng hỏi từng tiếng một Đào của người đâu rồi Người trung niên lật ngựa bàn tay Ngọn đào nhỏ nằm theo ngón áp út Thực khách trong đại sảnh Như dám hát chèo Đồng thanh nói lên Tiểu Lý Phi Đào Phải Hắn chính là Lý Tẩm Hoan Người nổi danh là Tiểu Lý Phi Đào Trong tay hắn ngọn đào nhỏ xíu tầm thường Nhưng khi đào đã bay ra Không bao giờ chật đích Bất giác Mọi con mắt đều đổ dồn về chỗ yết hầu của Thượng quan Kim Hồng. Thượng quan Kim Hồng vẫn đứng bất động như một pho tượng chờ đợi. Đào đã nằm trong tay Lý Tẩm Hoan, nhưng Thượng quan Kim Hồng không một mảy may quý động. Hắn vẫn chơ ra và ánh mắt cũng tué cái nhìn dữ dội. Mọi ánh mắt đều nhìn phía Lý Tẩm Hoan, hắn cũng bất động như Thượng quan Kim Hồng. Ngọn phi đào vẫn nằm im lìn trong lòng tay của hắn. Lý Tẩm Hoan cất tiếng nói. hoàn của ngươi đâu? Ai cũng biết, đôi song hoàn của Thượng quan Kim Hồng, đôi bánh răng cửa ấy đã từng lấy mạng người không quá một cái chớp mắt. Trong binh khí phổ đã từng đề cập đến hoàn của Thượng quan Kim Hồng và xếp đôi hoàn ấy hơn ngọn tiểu đao của Lý Tầm Hoan một bậc. Cục trường im phăng phắc, nghe rõ từng hơi thở của đám thực khách. Họ biết Trận đấu sắp diễn ra vô cùng mau lệ Mọi người chờ đợi đôi song hoàn ấy xuất hiện Đôi hoàn ấy phô ra tất phải có máu Thượng quan Kim Hồng đáp Hoàn đã ở trong chiều Hai cao thủ võ lâm ghim nhau Họ chưa ra chiêu Nhưng trận đấu đã bắt đầu từ lâu Chỉ cần một chút sao lãng của đối phương Hoàn hoặc đao Sẽ kết liễu cuộc sống kẻ ấy ngay Họ đấu bằng trí Chỉ một phút phân tâm Trận chiến sẽ kết thúc Sợi dây đàn càng lúc càng tăng Hai kẻ vẫn lắng trong tư thế bất động Đôi hài của Thượng quan Kim Hồng Vừa nhức những ngón tay của Lý Tầm Hoan Cũng lay động khẽ Cả hai lại trở về tư thế ban đầu Thượng quan Kim Hồng hỏi Chiêu sao không xuất Lý Tầm Hoan chậm chậm đáp Chiêu đã ở trong Ý rồi Hai đối thủ ở tư thế Kẻ tám lạng người nửa cân Hoàn đã ở trong chiêu Chiêu đao lại ở trong ý Tiểu phi đao Thượng quan kim hồng đã thấy Nhưng con đao bay đi lúc nào Thì hắn hoàn toàn không thể nào đoán được Ngược lại Lý tầm hoan không thấy hoàn Tức là không đoán được đối thủ lúc nào sẽ ra chiêu Mắt của họ nhìn nhau Lửa lại tóe ra từ đôi mắt Sát khí đã bao trùm tất cả Như vân khách sạn Sát khí khiến cho đám thực khách nghẹp thở Và họ đành rằng nín thở Theo dõi cuộc đấu Tiểu Phi chạy ra ngoài như văn khách sạn Hắn chỉ biết chạy vì hắn không ngờ Người hắn gặp chính là Lý Tẩm Hoan Hắn chạy băng qua một cánh sân rộng Và đứng xứng lại trước căn nhà Trước đó hắn đã từng trong căn nhà đó bước ra Tiểu Phi gõ vào cửa Có tiếng đàn bà vọng ra Ai đó? Tiểu Phi đáp Tôi Tôi là ai? Tiểu Phi đẩy cửa bước vào Hắn bắt gặp bảy khuôn mặt mỹ nhân đã kể cận với hắn hôm qua. Tiểu Phi đã. Tôi là tôi. Bên trong, một chàng cười bắn ra. <cười> hắn là một thằng điên. Nghe giọng nói của hắn, làm như hắn là chủ nhân ở đây không bằng ý. Nhưng mà có ai biết hắn đâu? Ai biết hắn là người gì? Đúng, hắn đang lên cơn đấy. Những giọng nói thật quen. Những giọng nói mà đêm hôm qua đã thì thảo bên tay hắn Bao nhiêu lời lẽ mặn nồng, lưu luyến Nhưng bây giờ Nhưng bây giờ thì đã thay đổi cả rồi Tiểu Phi trượt nghe như ngọn lửa từ đáy lòng mốc mạnh lên đầu Hắn nhào tới, bông tung cánh cửa Bảy đôi mắt đẹp tập trung vào hắn Nhưng không phải như hôm qua Cũng bảy đôi mắt ấy Ngày hôm qua khi Thượng quan Kim Hồng đưa hắn đến đây Cũng đã tập trung vào hắn Tập trung vào hắn Để săn đón chào mời Bây giờ cũng bảy đôi mắt đó Nhưng là bảy đôi mắt cười cợt khinh bỉ Tiểu Phi chụp lấy bầu rượu trên bàn đưa lên miệng Những tiếng cười hăng hắc lại nổi lên Bầu rượu trống không Rượu đâu? Hát, không có rượu Đi lấy mau Tại làm sao lại phải đi lấy? Ở đây đâu phải là quán rượu Các người không biết ta à? Thế ngươi biết ta à? Thế ta là ai? Nơi đây hình như không Không phải chỗ hôm qua Nơi đây cũng vẫn là chỗ hôm qua Chỉ có ngươi không phải là người của hôm qua mà thôi Giọng nói thật là quen Tiểu Phi vụt rung lên bẩn bẩn Hắn nhắm mắt lại Hắn không muốn nhìn nàng Không dám nhìn nàng Nàng là một người mà đến chết hắn cũng không thể quên được Nằm mơ hắn cũng thấy nàng Hắn đã hy sinh tất cả chỉ vì nàng Nàng vẫn là nàng hôm trước Nhưng hắn, quả thật Hắn không phải là hắn của hôm qua Đại sành của Như Vân khách sạn vẫn im lình Một mảng bụi từ trên trần nhà thình lình rơi xuống Tại lâu ngày hay tại khí thế của họ Làm động đến trần nhà Thượng quan Kim Hồng nhích lên một bước Lý tầm hoan vẫn bất động Chỉ cho một phần ngàn trong cái nháy mắt thôi Cuộc chiến sẽ bắt đầu Và cũng là kết thúc Không ai biết được sẽ ra sao Nhưng ai cũng biết nó đến thật nhanh Và ngưng thật nhanh Nhưng cũng ngay lúc đó Trợt có tiếng động ở bên ngoài Tiếng người sao náo Sau cùng Bốn người đàn ông lực lưỡng khiêng vào một cỗ quan tài